các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh định ghé qua cửa hàng mua mấy cốc cà phê rồi xách vào bệnh viện. Trong lúc đó, một nữ y tá mặt đeo khẩu trang bước vào hành lang vắng ngắt của khu vực VIP. Đến dần đến cửa của một căn phòng đang có hai người đứng gác, cô ta gật đầu chào mọi người rồi giơ thẻ y tá cho họ kiểm tra. Hóa ra là y tá tới kiểm tra sức khỏe và tiêm định kỳ cho cô ca sĩ Họ đồng ý cho cô ta đi vào. Người y tá rút trong túi ra một chiếc xi lanh, rồi lấy thuốc từ trong túi chiếc áo blue ra để rút thuốc, tiêm thẳng vào đường truyền tĩnh mạch của cô ca sĩ đang nằm thiêu thiêu ngủ. Đoạn cô ta quay lưng đi ra khỏi phòng, ra đến cửa, chiếc máy báo đo nhịp tim bỗng dưng kêu loạn lên, những tín hiệu bất thường. Cô ta hoảng hốt quay lại, dùng động tác sơ cứu để đưa nhịp tim của bệnh nhân về hiện trạng nhịp cũ. Hai người cảnh sát ngó vào trong, hỏi với giọng khó hiểu: "Có chuyện gì vậy?" Tôi nghĩ cô ấy bị rối loạn nhịp tim rồi, có thể do nhiễm trùng máu, cần phải cấp cứ cứu ngay. Hai người cảnh sát gọi Đàm Xin bác sĩ quân y lên để kiểm tra, đồng thời yêu cầu người y tá nữ ở lại chờ thêm một chút nữa. Lúc bấy giờ đang là buổi trưa. Mọi người nghỉ đi ăn trưa khá nhiều nên việc liên lạc để bác sĩ về kịp cũng mất khoảng một số thời gian. Người y tá dục: "Bệnh thật mà, cứu người hơn xây 10 tòa tháp, nếu mà chờ ở đây, cô ca sĩ có mệnh hệ gì thì tự các cậu sẽ phải chịu trách nhiệm đấy nhá." Người y tá nữ bực mình nói với giọng gắt gỏng. Tiếng kêu pip pip liên tiếp từ cái máy làm ý chí của những người cảnh sát bị lùng lây. Họ đồng ý để cô ta đưa bệnh nhân đi. Một người chạy đi lấy băng ca ở hành lang rồi sau đó họ để cô ca sĩ lên băng ca và đẩy đi. Một người cảnh sát giám sát cô y tá đẩy chiếc băng ca, còn một người ở lại trông coi căn phòng. Lúc anh Khải tới nơi thì phòng bệnh chỉ còn trống rỗng. Anh hỏi người cảnh sát đứng canh ở ngoài cửa thì mới biết rằng cô ấy đã được đưa đi. Dự cảm có một điều gì đó chẳng lành anh quát người cảnh sát trẻ làm việc quá vội vàng và thiếu chuyên nghiệp. Đoạn anh chạy tới hỏi người lễ tân ngồi trực ở hành lang, cô ta khẳng định chẳng có ca phẫu thuật nào được thực hiện vào buổi trưa ngày hôm nay cả, cấp cứu thì lại càng không. Ngay sau câu đó, anh Khải tím mặt, anh vội vàng gọi điện cho mọi người trong tổ xin giúp đỡ, đàm tới các đơn vị cảnh giác để tăng cường tìm kiếm trong tòa nhà, đồng thời yêu cầu bệnh viện đóng cửa hầm gửi xe. Không cho một xe nào ra khỏi. Đội của anh ở gần đó đang ăn trưa cũng đã vội vàng đi vào. Họ gặp anh Khải sau 10 phút. Họ bèn tủa đi các hướng trong tòa nhà để tìm kiếm nạn nhân đã được đưa đi cách đó gần nửa tiếng đồng hồ. Đội canh gác cũng gần 10 người tham gia tìm kiếm, họ đều mặc thường phục nên dễ trà trộn. Anh Khải chạy xuống tầng 2 thì ngay thấy có tiếng hét, anh chạy về hướng có tiếng hét thì nghe thấy lời xì xào. Có người đột tử à? Hóa ra, một người đàn ông đang nằm ngất ở hành lang, chưa chưa chết. Anh nhìn thấy thẻ ngành vẫn đang nằm trong túi áo của anh ta, và cùng với tai nghe thu nhỏ gài trong lỗ tai, anh biết đây có lẽ là người đã giám sát nữ y tá đã đưa Tatsuya đi. Nếu như người y tá đó là giả dạng thì chắc chắn bệnh viện còn những người nữa đang mất tích. Hắn ta thật là liều lĩnh. Người cảnh sát nằm ở hành lang khuất vắng gần cầu thang thoát hiểm. Anh Khải vội bấm thang máy để xuống tầng B1. Chạy một đoạn quanh tầng hầm, anh không thấy có một điều gì đặc biệt. Takashi đang đi check camera an ninh, mong sẽ phát hiện được một điều gì đó mới mẻ và hữu ích. Anh đang đật đạc. Anh chạy xuống tầng B2 sau khi chạy một hồi trong tầng hầm. Ánh mắt của anh đập phải một dòng nước đen đang rỉ ra sau của bánh xe chiếc xe ô tô. Chạy ra phía chiếc xe ô tô đen bán tải, anh nhìn thấy một cảnh tượng đáng sụp đổ. Của ca sĩ nổi tiếng đang nằm trên mặt đất, hai tay dang rộng với phần áo bụng đỏ thẫm, máu đang rỉ ra từ vết thương đó chảy giật sục quạch. Anh run rẩy bấm đàm. Đã phát hiện được nạn nhân, tầng hầm B2 đã rõ. Một lúc sau, tổ điều tra xuống tới nơi, ai nấy đều sững sờ khi nhân chứng mà họ bảo vệ bấy lâu nay đã một lần nữa rơi vào tay tên hung thủ tàn ác, và lần này, cô ca sĩ đã không được may mắn như lần trước. Yumi, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net